các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lập tức biết hai người họ là ai lập tức xuống xe kiến cẩn đi về phía hai vị trưởng bối chào hỏi bác hiệp bà nội buổi sáng tốt lành con là nguyên Hạo tương quân vì anh nên đã giới thiệu trước anh chủ động chào hỏi thời tiết lạnh như thế vãn bối làm cho trưởng bối chờ thật sự là ban quan anh lập tức mở cửa xe chủ động đỡ người lớn tuổi bà nội tương quân hành động có chút không tiện ngồi vào phía sau xe bình thường anh mở cửa xe thô bạo bây giờ lại trở nên dịu dàng dị thường thật cẩn thận giống như đang đỡ lão phật ra kế tiếp đến phiên bạn gái nguyên hạo đối mặt với tương quân có cảm giác thở vào nhẹ nhõm một hơi nguyên hạo anh hôm nay thật không giấu ngày thường tương quân nhìn trái nhìn phải cảm giác hôm nay nguyên hạo khác với bình thường Nói như thế nào? Chưa từng thấy anh bình thường như bây giờ. Nguyên hạo trước đây nếu đồ ăn không ngon sẽ không ăn. Quần áo lước nhìn qua chỉ luôn là tay trang, áo sơ mi. Thế nhưng hôm nay anh lại mặc quần bò cùng với áo lông cao cổ. Quần bò nhá, cho dù là nghĩ, nguyên hạo cũng chưa bao giờ từng qua loa như vậy. Anh thực lo lắng sao? Tương quân không khỏi đoán như vậy, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vậy miệng mới nghi hoặc. Nhanh lên đi, thời tiết rất lạnh Anh mở máy sưởi trong xe Không còn lạnh nữa Nguyên hạo lại cố nói trái nói phải Khiến cô đang lại nhảy tới đầu xe Vì cô mở cửa Đóng cửa xe, Nguyên hạo xoay người ảo não chính mình thế nhưng lại bị nhìn thấu Đúng vậy Anh đang lo lắng hồi hộp Lòng bàn tay đổ mồ hôi Lo lắng người nhà tương quân Có thể hay không không thích người đàn ông như anh Theo đuổi con gái, chào gái duy nhất Mặc như vậy Có thể hay không ngoài sức tưởng tượng Kiểu tóc của kỹ sư thiết kế nổi tiếng Có thể hay không có vẻ rất bầm sơm Còn nữa Anh đã cạo rau sạch sẽ Như vậy làm tăng thêm khí phách của anh Bình thường anh thật vừa lòng Nhưng mà ở trong mắt trưởng bối Thật sự rất khó tin tưởng anh Là người làm đến nơi, đến chốn Người đàn ông tốt sẽ không làm cho tương quân chịu khổ Tiêu phí thời gian Cho vẻ ngoài nhiều hơn so với bình thường Anh muốn cho người nhà tương quân Ấn tượng tốt cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn để ý bề ngoài thực sự quá mức, nhưng anh không thể khống chế được hành vi của mình. Nguyên Hạo, cảm ơn con, phiền con làm loại xe. Sau khi Nguyên Hạo lên xe, không có người đàn ông làm trụ cột kinh tế gia đình, ba người phụ nữ đều phải đi làm mới có thể duy trì cuộc sống. Bà Hiệp ở bệnh viện làm quản lý ban đêm, dựa vào may vá nuôi lớn con và phụ dưỡng mẹ chồng. Cả ban giáo sư hợp lại, Mây Vã cùng với Danlen bình thường bận nhiều việc, mọi người đều làm, đến khi lễ mừng năm mới chỉ có thời dịp buổi sáng 30 đi chợ mua hàng Tết. Hơn nữa bà nội Tương Quân tuổi lớn không thể đi quá xa, càng không chịu nổi đường cái lễ đông nghẹt người. Năm rồi đi mua đồ đều để bà ở lại nhà, Tương Quân cùng mẹ hai người đi nhanh về nhanh. Năm nay khó có được người thân thể cường tráng lái xe. Nguyện ý làm hộ hoa dứ giả, kiêm cu cho cả nhà ba người. Bởi vậy bà Hiệp mang theo tâm tình vui vẻ đi ra khỏi cửa. Cả một buổi sáng khuôn mặt tươi cười giấu không được. Đừng nói như vậy là con quấy dày. Anh đáng quý, khiêm tốn. Dùng tư thái lấy lòng người khác, hy vọng đối phương đối với mình có ấn tượng tốt. Loại chuyện này trước kia nguyên Hạo không bao giờ làm. Nhưng đối tượng là tương quân. Anh đối với đánh giá của người nhà cô coi trọng, hy vọng mỗi người đều đối với tình cảm lưu luyến này của hai người bọn họ là quan tán thành Nguyên Hạo Ừ con so với trong tưởng tượng của ta không quá giống nhau bà Hiệp nghiền ngẫm mỉm cười Nguyên Hạo vừa nghe thấy tên em gái liền nhíu mày vừa rồi đưa nhà người đến sân bay hai người còn ẩ Mỹ cả lên ở trên xe không có tương quân ngăn cản hai người bọn họ liền một đường ẩm Mỹ đến sân bay cuối cùng Nguyên Linh xuống khỏi cửa xe, còn ngây thơ đả lốp bánh xe của anh. Nguyên Linh, anh không khỏi kinh hãi, nhà đầu giết tiệt kia không thảo cậy bánh xe anh chứ? Nó từ nhỏ tính tình đã vậy rồi. Anh nói về thời điểm bốc đồng của em gái mình, thế nhưng tuyệt không trột dạ, tính tình đại thiểu gia của anh rõ ràng là cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nói chuyện có khi không biết nặng nhẹ, mong bác không lấy làm phiền lòng. Tiếng phì cười cắt ngang lời nói vắt hết óc suy nghĩ của Nguyên Hảo. Phải biết rằng cái quỷ, lời nói khó nghe của Nguyên Linh có bao nhiêu muốn lấy mạng anh. Điểm này, nhưng thực ra con cùng Tiểu Linh giống nhau như đúc. Con thực sự lo lắng cho ấn tượng đối với bác và bà đối với con nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net